Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. cho em. Mà nhầm tiếu ngoài cụ sẽ không bỏ qua cho em Đến lúc đó hai nhà chung sức hợp tác Trải ra thiên la đẹp võng Em có thể trốn bao lâu Có cả tăng trốn chạy tới nơi nào chứ Một mình em đương nhiên sẽ không trốn thoát Nhưng em còn có anh mà Ai sẽ giúp anh mà, có đúng không Anh Y đằng lòng thiếu chút nữa là té diều Không ngờ cô đúng là có một chút chú ý này Nếu anh thật sự lắm như vậy Cho dù cha không làm thịt anh Thì nhầm tiếu hoài cũng sẽ không bương tha cho anh Có điều y đẳng lòng đương nhiên Sẽ không thành thực như vậy Mà nói cho y đẳng ưu nhi biết Nếu không giữa ánh mắt đấm lệ của cô Anh chỉ có con đường chết mà thôi Đằng lúc y đẳng lòng đau đầu Muốn rầu hết sức Thì trong lòng anh đột nhiên tâm lên một trận bất mạnh Thật là đáng chết Cầu hôn vốn là chuyện của chú rể Muốn lấy người vợ là nhầm tiếu hoài Anh đot nhien tam len mot tran bat mãn. that la đang chet cau hon như anh Việc gì cũng phải xốt ruột theo Đúng. Phải trả lại cái đống phiền toái này lại cho cậu ta. Cho cậu ta biết cưới vợ đâu có dễ dàng như vậy. Âu Nhi à, nếu em thật sự chán ghét thiếu hoài, không muốn cho cậu ta, vậy anh đương nhiên không muốn em phải gặp chịu ủy quá. Nhưng... Y Đằng Long ngập ngừng, nâng khuôn mặt lo lắng của cô lên. Đảo hồn lạ sách bất đắc dĩ, chỉ có thể trốn tránh nhất thời. yêu Nhi của anh không phải là một người không thông minh. Đương nhiên sẽ không làm ra mấy việc ngu ngốc như vậy, có đúng không? Em... Cũng biết là công tốt, nhưng em đã kháng nghị với cha rồi. Ông ta căn bản nó không thèm để ý đối em. Thế em đã đi tìm Nhâm Thiếu Hoài chưa Tìm anh ta, y đẳng nhì tỏ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, tìm Nhâm Thiếu Hoài. Mục đích của cuộc hôn nhân này là củng cố quan hệ song phương. Cho nên em chỉ cần có thể thuyết phục Nhâm Thiếu Hoài, chủ động huy bỏ hôn ước. Khả năng này có vẻ hơi khó. Bởi vì tin tức về hôn lễ cũng đã truyền ra khắp vô lôn ngõ nhỏ. Hai bên đều là những tập đoàn gia tộc nổi tiếng Sao có thể nói hủy là hủy bỏ được Nhưng em vẫn có thể thuyết phục cậu ta Chọn một cô dâu khác Dù sao chỉ cần cô dâu còn là con gái của nhà y đằng Thì cha cũng sẽ không có ý kiến gì đâu Đúng vậy Sao em lại không nghĩ ra Là có thể trực tiếp đến tìm Nhâm Thiếu Hoài nhỉ Chỉ cần anh ta đồng ý Khuôn mặt khéo léo của y đằng ưu nhi Bỗng rơi lên ánh sáng hy vọng Hơn nữa căn cứ theo những gì anh biết Nhâm Thiếu Hoài còn mang một chút tư tưởng Của người đàn ông cậu ta thích những người phụ nữ có tiền hướng tính cách dịu dàng mềm mại đáng yêu dáng người đầy đặn và nóng bỏng trọng mắt của y đẳng long tà khí đào quanh ba phòng của cô không nhịn được lắc đầu thờ dài căn bản em với bọn họ là hai loại bất đồng rõ rệt cậu ta mới gặp lần đầu đã chọn em anh nghĩ hẳn thời là nhất thời hồi đồ dù sao hai người cũng mới gặp qua có hai lần thôi thời gian nói chuyện với nhau cũng có hạn cho nên mới chưa tìm hiểu rõ một khi đã như vậy việc bây giờ em phải là tự chính mình Đến trước mặt cậu ta Để cho cậu ta mở to mắt Nhìn cho em thật kỹ Nếu vậy muốn thuyết phục cậu ta Hẳn không phải là một việc khó khăn rồi Y đằng yêu nhi vốn đã cho rằng Hai người chị em cùng cha các mẹ Phù hợp với sở thích của người đàn ông đó hơn Bởi vậy khi bị anh trai hạ thấp Cô cũng chỉ lườm anh một cái Không so đo với anh Mà tâm tình lại lập tức trở nên vui vẻ Được rồi cứ quyết định như vậy đi Bây giờ em phải đi nói rõ ràng Mọi chuyện với anh ta Cô tinh thần thanh thản, ngỡ khí sẳng khoái, giờ nắm tay nhỏ lên, quyết định tự mình đi tìm Nhâm Thiếu Hoài, thuyết phục anh ta thay đổi cô dâu. Nhâm Thiếu Hoài ơi là Nhâm Thiếu Hoài, tôi đã hết lòng hết sức quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu đến cuối cùng, cậu vẫn không thuyết phục được ưu nhi, thì không lấy được vợ là đáng đời cậu. Chẳng trách được thanh mai trúc mã tôi đây không có đạo nghĩa nha. Y Đằng Long kẽ lầm bầm. Các trợ lý thay nhau báo cáo kết quả thảo luận giữa các thành viên trong từng tổ. Cho tổng tài Nhâm Thiếu Hoài Nhâm Thiếu Hoài nghe Thầm duyệt tư liệu trong tay Trầm tư một lúc Liên lập tức dứt khoát đưa ra nhận xét Và lệnh cho phương hướng làm việc Một tập tài liệu và văn kiện như nước sông Trình lên trước mặt anh Một tập lại một tập sách lược quan trọng Liên quan đến sự sinh tồn và phát triển của tập đoàn Được xử lý một cách thỏa đáng Với những quyết định quả quyết Và nhanh nhạy của Nhâm Thiếu Dường Kính Nguyệt rất nhanh ghi lại Chỉ thị của Nhâm Thiếu Hoài Nhưng khi anh có thẩm quyền dự liệu, ngừng thần suy nghĩ. Cô bí thư tổng tài, có hiệu suất làm việc cực cao này. Sẽ không tự chủ, mà phát ra được khát vọng từ trong đáy lòng. Vụ trộm dùng ánh mắt ái mộ, nhìn vị thủ trưởng anh Tuấn chắc tuyệt của mình. Một người đàn ông thành thục tự tin, khí độ ngang tàng như vậy. Bảo cô làm sao có thể không sinh ra lòng ái mộ đây. Tiếng chuồng cửa đột ngột vang lên. Dường Quý Nguyệt bị giật mình toàn hồn, vội vàng đứng dậy mở cửa. Tầm tài y đẳng tiểu thư tới chơi ạ mọi người ngần đầu liền thấy sắc mặt sáng người y đẳng ưu nhi mặc một bộ ốc phục màu vàng nhạt sắc mặt tươi mới bộ quản nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện